Trong không gian yên ắng của buổi trưa hè, chợt trong một căn nhà vang lên tiếng chỉ trách. Còn vì chả cái, sao mà ngu thế không biết? Tự dưng tây với chả tàu, giờ bây giờ lại giở chứng đòi bỏ chồng là sao? Su người ta ỉa và mặt chói. Ai còn lại gì cái làng thèn nhiều chuyện này chứ? Chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngày trước bảo không cho lấy thằng ấy thì cứ đâm đầu vào, sống chết một hai đòi lấy cho bằng được. Nào là nếu bố mẹ không cho con lấy anh ấy Thì con chả lấy ai nữa Giờ thì đổ đốn ra thế Nhục ơi là nhục Đấy là tiếng bà Hồng Chả là nhà ông bà vừa nghe con gái bên Hàn Quốc Gọi về thông báo Chuẩn bị bỏ chồng Thế là bao nhiêu bực dọc được thể tuôn ra Ông Hiển tức mình nói Cũng tải bà hết Luông chiều con gái cho lắm vào Tự nhiên lại đi theo trai nó bước chân về đây tôi bòm chết Nhà này không có mạ làm đĩ Chả tiền sư nhà nó chứ Ông bé bé cái mồm thôi Cứ bống lên như thế người ta cười cho đấy Nó có nghe thế đâu Rồi chỉ có cha mẹ lại rác tai thôi Ông Hiển vặn mắt lên hỏi vợ Thế nó bảo bà thế nào Sao lúc nãy bà không đưa máy cho tôi Để tôi quốc vào mặt của nó Đổ mất nết Nó đã kịp nói cái gì đâu Tôi mới mắng được vài câu nó đã cúp máy mất rồi Thế có tức không cơ chứ Người ông bà đang nói đến là Hoài của con gái thứ hai đang xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Hoài có tiếng là xinh gái nhất làng. Khi cô đi nước ngoài thì con gái mới được 2 tuổi phải để lại cho chồng trông nom. Hải là một chàng trai làm nghề thợ mộc, tuy thu nhập không cao nhưng có việc đều. Bố mẹ anh năm nay mới ngoài 50, cơ mà cũng chỉ ở nhà vườn tược con lợn con gà thôi. Chở cái làng Thuần Đông này, quanh năm người dân chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì làm gì có nghề phụ? Đền kinh tế cũng chỉ đủ ăn Chứ không dư giả gì Việc Hoài đòi bỏ chồng Hải không hề biết Vì cô chỉ mới nói riêng với mẹ Xong linh tính của một người chồng mách cho anh hiểu Hoài đã thay đổi Vì cả năm nay cô không hề gửi tiền về nuôi con Hoài chỉ gửi tiền về cho chồng Đúng một năm đầu tiên Còn đâu là bạt vô âm tín Vậy là số tiền cô gửi về Chỉ đủ trả ngân hàng Và dư ra một ít không đáng kể Bù vào tiền ăn uống cho con cũng hết Thêm một điều làm anh lo lắng Là trước đây Anh có thể gọi cô bất kể lúc nào Từ điện thoại thường cho đến Facebook Zalo Nhưng dạo này Cô chặn luôn tài khoản Làm cho anh không tài nào mò ra được Gọi điện cũng tỏ tí te Con gái nhớ mẹ Nên ngày nào cũng lèo nhào đòi bố phải gọi cho mẹ Mà anh thiệp lực bất tỏng tâm Có mấy lần anh sang nhà vợ hỏi tin tức bố mẹ vợ toàn kêu là không thấy Hoài gọi điện về Đến bố mẹ mà còn chả biết Hoài đâu Thì anh còn biết kêu ai Giờ cực chẳng đã Anh lại mò sang nhà cha mẹ Hoài để hỏi thêm một lần nữa Không biết lần thứ bao nhiêu Anh sang hỏi tin vợ Vừa thấy bóng dáng anh từ xa Bà Hồng đã nói với ông Hiển Ông liệu đường mà nói đấy Thằng Hải nó lại ấm con sang kia kìa Hải chào bố mẹ vợ Rồi đặt con ngồi xuống ghế phân trần Dạ à Chả xấu gì bố mẹ Suốt một thời gian dài Mà hoài bật vô âm tín không điện đóm gì cho con Con sang để hỏi bố mẹ Về tin tức của cô ấy Con gái suốt ngày đòi mẹ Mà mẹ thì chẳng thấy đâu Bố mẹ biết cô ấy ở đâu chỉ cho con với Nếu có chán chồng Cô cũng phải nghĩ đến con chứ Đấy ông bà nhìn cháu xem Tội quá đi mất Bà Hồng vời tay ra ôm lấy đứa cháu Rồi đưa mắt cho chồng đầy ẩn ý Ông Hiển e hèm một cái rồi nói Khổ Chúng tôi nào có dấu anh Quả thực tôi cũng không biết đang dối hết cả ruột lên đây Chỉ biết hỏi thăm mấy đứa cùng làng Nhưng bọn nó ở xa nhau lắm Có hỏi được gì đâu Chỉ biết là nó vẫn làm ăn bình thường Còn vì sao lại không liên lạc về nhà Thì tôi chịu Con gà đi rồi Thà là nó bỏ về nhà cha mẹ đã đành Đằng này nó là vợ của anh Bây giờ không liên lạc được với nhau Ai lại sang đây trách thì chúng tôi biết nói làm sao? Hải thấy bố mẹ vợ không hiểu ý thì liền nói, con không có ý trách bố mẹ, chỉ mong bố mẹ giúp con nói chuyện với cô ấy, dù cho có việc gì xảy ra cũng nên nói với con một tiếng, đừng có lặn một hơi không sủi tâm như vậy. Bà Hồng che miệng một cái phân trần. Bố mẹ cũng đang náo cả ruột đây, còn bê trả cái Bằng ấy tuổi đầu rồi chứ có phải là bé bỏng gì đâu mà nói. Thôi được rồi, con cứ về đi. Khi nào liên lạc được với nó, bố mẹ sẽ nói. Hải buồn bã bảo con. Chào ông bà, đi về con. Con chào ông bà. Bố ơi, bao giờ mẹ về? Câu hỏi của con như nhát dao cứa vào tim của anh. Hải im lặng không nói gì nữa, mà lầm lũi cõng con về. Khi Hải vừa khuất bóng, bà Hồng nói với ông hiền Giờ tính sao đây ông Hình như thằng Hải nó biết cái gì rồi ấy Nhìn đôi mắt của nó Với cái kiểu nói chuyện của nó Tôi cứ thấy ngại ngại Ngại là ngại thế nào Giờ thì con mình có thối như cứt cũng phải dậy lại Sống chết cũng phải bảo vệ cái hũ mắm thối ấy Không người ta cười vào mặt cho đấy Đã xấu thì xấu cho kỹ vào Khi nào con Hoài về giờ hẵng hay Bà Hồng ái ngại nói Tôi cứ ái náy thế nào với ông ạ Cả năm nay con Hoài toàn gửi tiền về nhà mình Mà có gửi cho thằng Hải đồng nào đâu Hay là mỗi tháng mình trích ra Đưa cho nó vài triệu nuôi con nhỉ Nhìn con bé tội quá Dù sao nó cũng là cháu mình Ông Hiển vặn mắt lên quát vở Bà hâm mà Đưa tiền cho nó Thì khác nào lại ông tự ở mụi này Nó biết thừa nhà mình kinh tế cũng chỉ bình thường Từ việc bà lại trả có lương lậu Hay làm thêm gì Thì lấy tiền đâu ra Mà cái con hoài này cũng vớ vẩn thật Đứng núi này trông núi nọ Kén cá trọn canh Rồi lại chẳng đâu vào đâu Lúc thích thì đòi lấy cho bằng được Rồi lại rẫy ra là sao Con gái con lứa học cái gì không học Học đòi theo tây cái thứ bỏ chồng Bà Hồng thấy chồng mắng con Thì chạnh lòng nói Ông cứ làm như bao tội lỗi Đều do con mình gây ra cái Nó không thích thì mình có ép cũng chả được Cái con này tôi lại gì cái tính của nó Nếu nó không gửi tiền về Thì liệu tôi với ông Có được ăn uống sung sướng như ngày hôm nay không Ơ hai cái bà này cứ bênh con chầm chạp ra Thôi thì bà muốn làm sao thì làm Tôi mặc kể không có dây dưa gì sất Bà con hoài cứ liệu cái thần hồn đấy Các cụ nói cấm có sai Con hư tại mẹ Bà chỉ nói giáo cho giặc là giỏi thôi Trong khi ấy Tại một thị trấn nhỏ ở Hàn Quốc Một cô gái khá xinh đẹp Đang nằm trên giường Bên cạnh là một chàng trai tầm tuổi 30 Chỉ nghe cách nói chuyện của hai người này thì biết ngay họ là người Việt Nam. Chàng trai nói với cô gái, nghe anh nói không, từ bây giờ trở đi, em đừng gửi tiền cho bố mẹ nữa, mà gửi sang địa chỉ của anh, để mình lập vốn riêng. Khi nào hết hạn, thì về, lúc đó mình sẽ có một số tiền kha khá để lập nghiệp. Cô gái nũng nịu nói, ừ ừ, giờ thì rỗ ngon rỗ ngọt, mai này về nước, biết có lấy người ta không, hay lại ủ té quyền? Lấy chứ, Anh yêu em thế cơ mà ù là ù thế nào Thôi nằm luôn vào đây cho anh ôm tí nhá Yêu chết đi được Anh tham thế Vừa làm một hiệp rồi mà không chán ư Cứ thế này không khéo bầu ra đấy thì toi Sai thì sửa Chửa thì đẻ lo gì Em có nghe các cụ nói hay sao Còn em nữa đấy Nhanh nhanh chóng chóng Bỏ quách cái thằng chồng đần thối đi Nói rồi Tên đàn ông lại nằm đẻ lên cô gái Chả là nãy quần nhau một màn tơi tả, nhưng phải công nhận là hắn có nghề, mới chỉ 30 tuổi đầu mà non thành sành điệu lắm, nhất là cái khoản giường chiếu, thì nhiều tên cứ phải gọi là sách xếp cho hắn. Hắn vụt đầu vào ngược cô gái mà nhả ra những lời mật ngọt chết người. Ôi, thần vệ nữ của anh, yêu em quá đi mất. Các cụ nói cấm có sai, gái một con trong mòn con mắt, em phải sống với anh với hợp. Người đẹp thế này mở với cái thằng nhà quê kia Có mà phí của rồi Mồm nói tay làm Thành quả là một tên Sĩ gái số 1 Chưa bao giờ cô có cảm giác này với chồng Đến khi gặp hắn Thì bản năng đàn bà mới được đánh thức Hắn quả là điêu luyện Đôi mắt rực lửa lúc nào cũng như muốn thiêu cháy người khác Thì làm sao mà cô chịu được Người con gái 25 tuổi Cuối cùng đã ngã vào tay của một kẻ đa tỉnh như thế Cả hai cứ thế chẳng như nhộn ôm cứng lấy nhau, dưới sàn mới quần áo vứt tung tué lộn rộn. Hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng đâu biết rằng ở một phương trời xa có những người đang ngày đêm ngóng chờ tin của họ. Lại nói về Hải, sau khi sang nhà trai mẹ vợ hỏi thăm tin tức của Hoài không được thì chán nản lắm. Hai bố con vừa về tới nhà thì bà Phương đón lấy đứa cháu gái rồi ái ngại bảo con trai. Có được tin tức gì không con? Ông bà bên ấy nói thế nào? Hài buồn bã đáp chán thôi gì mẹ ạ Ông bà ngoại Hân nói là lâu rồi không thấy cái hoài gọi về họ cũng đang sốt ruột bà Vương nghe con trai nói như vậy thì ức chế đặt cháu xuống rồi gắt lên ông bà nói vậy mà nghe được hảà nghĩ là họ cố tỉnh xấu đấy cho chán con hoài có mưu tính gì rồi không thể tự dưng mà bặt vô âm tín như vậy được con cẩn thận không lại nuôi con một mình thấy thằng ba chưa tin vợ cho lắm vào Sự đùng một cái nó cũng lặn mất tă và mấy tháng sau thì gửi đơn về đòi bỏ chồng đấy Đúng là cái loại đàn bà mất nếtt con hoài này cũng vậy thôi đàn bà con gái sai chồng mà không tỉnh táo là hỏng hết kiaân thấy bà nói mẹ không về nữa thì khóc òa lên khổ thân con bé mới có 3 tuổi đầu lúc mẹ đi nước ngoài thì nó mới là đứa trẻ lên hai, hai phải cúi xuống dỗ con giờ bảo mẹ cho hoà không phải hạg người như vậy đâu mẹ để con đi hỏi thêm mấy người kia xem thế nào Bà đừng nói thế mà cháu nó sợ Do anh lại quay sang đựng con Đến đi con Ngoan nào mẹ sắp về rồi Ừ ừ bố đi tìm mẹ về đi Con không cho mẹ đi xa nữa đâu Con nhớ mẹ lắm 10 giờ tối hôm ấy Đợi cho con gái ngủ say Hải mới đi ra ngoài hút thuốc Bố mẹ anh vẫn xem tivi chưa ngủ Ông Huấn liền bảo con trai Mày bớt u mê đi con à Bố thấy kiểu này là con hoài đã có người khác rồi Một người bình thường không thể tự nhiên mất liên lạc như thế được huống chi nó còn chồng con ở bên này Mày không thấy lạ à Thật là không bình thường một chút nào Bố mẹ mà còn không biết con gái của mình ở đâu thì đúng là ngược đời Chuẩn bị nhận lấy giấy ly hôn đi Nó gửi về là vừa đấy Hải vẫn cố bao biện cho vợ Mặc dù tim anh hiện đang muốn vỡ ra từng mảnh Chắc là không phải vậy đâu bố ạ Có khi cô ấy mắc kẹt gì ở bên ấy cũng nên Nếu chán con Thì cô ấy cũng phải gọi điện về cho bố mẹ cô ấy chứ Đằng này họ cũng chẳng có tin tức gì của cô ấy Ông Huấn lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa Vì thấy thằng con của mình quá ngu muội Liền gần từng tiếng Ngu thế không biết Tao chưa thấy một đứa nào nó ngu như mày Thông não ra đi con Tao nghi là cả nhà nó đang bàn nhau lửa mình á Mày tỉnh ra một chút thì biết ngay thôi Tao thế dạo này, bà Hồng bái diện quá đi. Mấy nhà gần họ có nói nhà đó bây giờ ăn sang lắm. Tao hỏi mày, hai người đó không có lương, chỉ trông vào mấy cái xảo ruộng, thì tiền đâu ra mà ăn ngon với cả sắm xanh quần áo nhiều thế? Chắc chắn là con kiến nó gửi tiền về cho họ, chứ ở đâu. Cái loại đàn bà trốn chúa lộn chồng như vậy, sớm muộn cũng gặp quả báo thôi, rồi mày xem. Cả đêm hôm ấy hại không tài nào ngủ được. Lời bố anh nói có lý lắm Những điều mà ngay cả bản thân anh cũng nghĩ ra Nhưng vẫn cố tình không muốn tin Anh cứ tự động viên an ủi mình rằng Hoài có vấn đề gì đó nên mới mất liên lạc Chứ không đời nào cô ấy bỏ bố con anh Hải yêu Hoài nhiều quá Càng yêu cô bao nhiêu Anh lại trách mình vô dụng bấy nhiêu Vì anh bất tài nên mới không nuôi nổi vợ con Để cho Hoài lại phải lai nương ra bươn trải nơi xứ người Nếu kinh tế khá giả một chút thì không đời nào anh chịu cho vợ đi xa. Một người đàn ông tuổi 30 mà không lo nổi cơ đồ, liệu có giữ được vợ không? Sáng ra đến mộc mà Hải như người mất hồn, đầu óc của anh cứ để đi đâu, tí thì cơ vào tay. Trong sở cũng có một người có vợ đi Hàn Quốc như Hoài, đó là Thân. Thấy giọng này, Hải cứ như người mất hồn, Thân biết ngay là nhà có chuyện. Trong lúc uống nước giải lao, Thân vỗ vào vai của Hải và nói: Thế nào ông bạn? Nhớ vợ à? Nhớ làm đếch gì? Mình nhớ nó mà nó có nhớ mình không? Có khi giờ này đang ôm thằng khác bên đấy rồi á Ông dại bỏ mẹ ra Hải như bị lời nói của thân làm cho chết điếng Anh quay sang hỏi thân bé bé cái mồm thôi Ông cũng oang oang Như mõ vỡ thế ngại bỏ mẹ Để chiều làm xong tôi hỏi ông cái này Giờ đông người không tiện Chẳng ngờ thân xả luôn Ui giời có mỗi hai thằng ở đây Ông ngại cái khỉ gì Nói thật nhá, chuyện của ông thì thằng nào nó chả biết Có mỗi ông là mù thôi Giờ ông muốn nghe lời nói thật Hay là thích mật ngọt chết rồi Nhưng sự thật thì thường sẽ mất lòng đấy Ông cấm được giận tôi biết nói Như người sắp chết đuối vớ được cọc Hải Nam lấy tay của thân lắc lắc giờ khẩn khoản Ông nói đi Biết cái gì để nói cho tôi hay với Tôi đang dối cả lên đây Thần lúc này Biết vả ra một hơi thuốc lào Nói một mạch như đang chút bầu tâm sự vậy Ông Họt thì tôi mới nói nhá Thú thực tôi cũng chả khá khẩm gì hơn đâu Còn vợ tôi Nó cũng đi theo một thằng ở trên Thái Nguyên rồi Chúng nó cặp kẻ nhau ở bên ấy Được hai năm nay Giờ cứ nặng nặng đòi bỏ chồng Đơn nó gửi về rồi cho tôi từ lâu Nhưng mà tôi cóc thèm ký Tôi xé mẹ nó đi rồi Hả? Ông nói gì? Ông không đùa tôi đi chứ Mẹ cái thằng nào đùa ở đây Có điều tôi khác ông Còn mẹ nó chứ Dám bỏ tôi theo trai Định chơi tôi à Thế thì tôi cũng chơi tất tay với nó luôn Tôi đếch ký đấy Để xem nó có dám vác cái mặt mò về cái làng này hay không Nó mà nhồ cái mặt về đây Tôi chém chết Vợ với trả con Thầy thân nói chuyện mà chả ăn nhập gì với mình Sợ lạc đề Hải mới nói sen vào Thế còn vợ tôi Ông biết tiên gì Nói cho tôi biết đi Vợ ông mới vậy Chứ hòa nhà tôi chả thế đâu Cô có tiếng là nết na chịu thương chịu khó mà Thân bực mình về thằng bạn quá si tình Liền văng tục Ông ngu bỏ mẹ ra Ông có thế này á trả trách đếch ai dám nói thật Mẹ cha chúng nó Mấy con đàn bà chết tiệt Nó rủ nhau bỏ chồng hết rồi Ông cẩn thận đấy kéo loại trắng mắt ra Khéo vải hôm nữa Lại nhận được quà đặc biệt từ bên hàn xẻng gửi về Thì đừng có bảo mồm tôi thiêng con vợ tôi có lần vui mồm Còn kẻ con hoài nhà ông Đang cặp với một thằng hoa thanh quế bên đấy đấy Ông chuẩn bị tiền mừng đi là vừa Nó cắm cho ông một cái sừng dài cả mét rồi á Ngồi đấy mà mong với chả nhớ Hả Ông nói gì Ông mà nói đưa tôi đấm vỡ mồm ông đấy Hải tự nhiên nổi khùng Khi thấy có người xúc phạm vợ mình Thân là người đầu tiên dám nói vẻ hoài như vậy Chưa hết Lời nói vừa buông ra Hải đã nhao người tới tóm lấy cổ áo của thân rồi xiết lên Mày nói đi, mày bị vợ bỏ nên muốn lôi tao vào cho có bạn chứ gì Bố mẹ cấm nhá, từ sau mà còn đi nói xấu vợ bố thì bố giết Thân mặt vẫn không hề thay đổi sắc hay sợi sệt Anh hất mảnh tay hài ra rồi sốc lại cổ áo nói Mày ngu bỏ mẹ ra Tao nói nhỏ nhá, không phải một mình con hoài nó lừa mày đâu Mà cả nhà nó hợp nhau lừa mày đấy Chẳng phải cả năm nay nó không thèm gửi cho bố con mày đồng nào phải không Là nó đã ngấm ngầm gửi tiền về cho bố mẹ đẻ của nó Để lo tương lai sau này rồi Chỉ có mày ngu mới không nhận ra thôi Còn vợ tao nó cũng vậy đấy Tiền sư mấy con phỏ Một khi nó có thằng khác rồi Thì mình chẳng là cái cứt gì đâu Tỉnh ra đi ông bạn Hải ngồi phịch xuống đất Người anh rũ ra như một tàu lá chuối héo Bao nhiêu mong ước tiêu tan Vậy là đúng rồi Hoài đã bỏ anh đi thật rồi Dù không muốn tin, nhưng Hải không thể bỏ qua những lời thân nói. Hóa ra thân cũng chẳng hơn gì Hải, anh ta cũng bị vợ bỏ. Chẻ lẽ cô nào đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cũng đều bỏ chồng theo trai tham phụ khó ư? Thế Hải thất thần như người ốm giờ, thật mới gật giọng an ủi. Đích việc gì phải buồn đâu mà. Ông vẫn sống làm sao cho nó biết, không có mày ta vẫn sống đàng hoàng. Không có vợ này thì lấy vợ khác. Nhưng rồi ông xem Đời của chúng nó cũng trả ra cái gì đâu. Sớm muộn cũng sẽ bị quả báo thôi. Tôi nghĩ chán rồi. Tôi sẽ cố gắng làm giàu trên chính quê hương của mình. Mới đây tôi còn có ý định giam cho nó già người đi. Mày bỏ bố thì bố cũng khiến mày xích bách sang bang thân tàn mai giải. Cơ mà nói chuyện với ông xong tôi lại nghĩ khác. Tôi sẽ ký giấy cho nó. Cái loại đĩ thoả lăng loạn như thế này. Tiếc làm chó dậy nó cho nó già người ra. Tiện nó đi cho nó nhẹ nở đi ông. Mình còn có cơ hội sửa sai nữa Đời dài lắm ông ơi Thưa ông bảo tôi phải làm gì bây giờ Mà tin ông nghe có chắc không đấy Sao lại không chắc Chắc 100% đấy Ông cứ suy nghĩ mà xem Làm gì có con đàn bà nào đang bình thường Đã đi chặn hết số của chồng Từ facebook cho đến Zalo Chỉ có một giả thiết duy nhất Là nó đã phản bội mình Muốn làm như vậy để cho mình mau chán nó Cũng là cách để nó dễ dàng ly hôn thôi Hải trần chét miệng một cái Do anh cũng chửi thề Mẹ bố đời Nó mà đây tôi chém chết Cả thằng kia nữa Rồi chôn hai đứa chúng nó chung một huyệt Sư cha nó chứ Bố cay lắm rồi đấy Tôi nào có làm gì đâu Mà nó rời bỏ tôi chứ Thà rằng nó chán chồng đã đành một lẽ Nhưng còn con gái nó cơ mà Đàn bà gì mà bỏ cả chồng cả con Khốn nạn Ôi giời Ông chửi con hòa chứ chửi đời làm gì Đời đẹp lắm Chỉ có anh em mình là không gặp may Vì vớ và hai con đĩ ngựa thôi Tôi biết thế này Ngay từ đầu tôi đã không cho nó đi nước ngoài rồi Giờ thì thành đi ngoài ra nước Hư hết cả lũ Thân nó gửi về cho ông được nhiều tiền không Nợ đần trả hết chưa Thân hít một hơi thuốc lào Rồi rít lên long sòng sọc nói Trả giấu gì ông Hai năm đầu Nó gửi tiền về đều lắm Tôi trải hết ngân hàng rồi Năm thứ hai nó kêu là tiết kiệm vào Để mấy năm nữa xây cái nhà to to mà ở Còn tỉ tê bàn với mình Vứt hết vào ngân hàng cho nó chắc Đang mừng về có con vợ biết nghĩ Ê thế mà đụng một cái sang năm thứ ba Nó mất hút con mẹ hàng lươn luôn ông ạ Nó cũng làm cái bài y như vợ ông Chặn hết các thông tin của tôi Nên bố mẹ nó còn vào hùa với nó Đổi tôi như đuổi tái Cách đây nửa năm Nó gửi lấy giấy ly hôn về cho tôi Tôi xé mẹ đi Đến 3 tháng sau Nó lại gửi về cái thứ hai Nó nói rằng nếu tôi không đồng ý Nó cũng đơn phương ly hôn Khi nào tỏa gọi nó sẽ về Chó thế không biết Không thể phủ nhận Những người phụ nữ ở cái làng then này Đi nước ngoài khiến cho nhiều gia đình đổi đời Trong đó lại có một số nhà Tan đàn xẻ ngé Vợ chồng bỏ nhau Con cái nheo nhóc Thân và Hải chỉ là hai trong số không may đó Vài ngày sau Làng thét lệ đồn ẩm lên Tin vợ thân về nước Nhưng lần này cô ta về không phải để hỏa giải với chồng Mà nghe đâu đó về cắt đứt rồi lại đi tiếp Hai ngày Lan về Thì cả hai ngày thân nghỉ việc Hải chớp lấy cơ hội Mò sang nhà của thân để hỏa tin tức về hoài Thì không gặp Lan ở đó Cô ta chỉ đến nhà chồng Thăm con một chút Rồi lại về nhà cha mẹ đẻ luôn Đúng ra những ngày này Thân phải là người vui nhất Nhưng trái lại nhìn anh ủ rột Chán đời, tóc tai chả buồn chải Quần áo sộc sạch Khiến Hải không tin ở mắt mình Khi thấy thân thành ra như vậy Tâm trạng của những người trong nhà thân Cũng chả khá hơn Nó cứ u ám như đưa đám Khiến Hải không tiện ngồi lâu Anh chỉ dám động viên bạn giam ba câu Lúc tiễn Hải ra cổng Thân mới buồn bã nói Tôi vậy là xong rồi ông à Còn ông muốn hỏi thăm về con Hoài Thì sang nhà con Lan mà hỏi Ngày mai tôi và nó ra tòa xé hôn thú Con nó để cho tôi nuôi Cái loại mẹ này Con nuôi con cũng hỏng Không ngờ sự việc xảy ra nhanh quá Cứ bảo không buồn Nhưng đúng là buồn như chó cắn Tôi thề Éo thảm dính vào đàn bà nữa Bạc lắm Ở một mình cho nó con lành đi Thôi ông đi đi Hải sang nhà Lan Nhưng thấy cổng đóng im ỉm Nhà bố mẹ Lan mới dê đẹp lắm Có thể là do tiền Lan gửi về cũng nên Trước cổng còn gắn một chiếc chuông Ai đến thì bấm Hải đang định đưa tay bấm chuông Thì cái đèn xe máy dõi đến Và một giọng quen quen vang lên Ơ anh Hải à Sao lại đứng ở đây Dựng chân chống xe xuống Lan bước ra hỏi Hải Nhìn Lan một lượt từ đầu đến chân Hải mới mỉm cười nói Chào em Anh muốn hỏi thăm tin tức về Hoài Nghe tin em và thân... Mới nói tới đây, Lan đã cắt lời của anh Vậy thì em nói luôn cho nghe này À, mà vào nhà em chơi đã Đứng ở cổng thế này không tiện đâu Vậy là Hải đành phải vào theo Lan vào nhà Nhìn cô nàng ăn mặc chẳng khác gì một cô gái thành thị Với chiếc váy ôm sát cơ thể Khoe ba vòng hút mắt Đã thế, Lan lại trang điểm một cách cầu kỳ Cứ như sắp đi dự tiệc vậy Chiếc váy thì được khoét sâu Để lộ ra hai gò vòng đảo lấp ló gọi mời Khiến Hải ngượng ngùng không dám nhìn vào cô Bố mẹ Lan biết có khách Nên ở trên lầu Chứ không xuống Mặc cho hai người nói chuyện Khi đã yên vị Hải mới cất lời Anh nghe nói Vợ chồng em không thể hàn gắn sao Em có thể nghĩ đến con Mà đừng bỏ thằng thân không Anh thấy tội cho thằng cu hiếu quá Lam nhìn thẳng vào Hải Mà không ngại ngần nói luôn Anh sang đây để hỏi về tin vợ anh Hay là sang thuyết khách hộ thân đấy Nếu sang về người khác thì mời anh về cho Chuyện của em Em giải quyết xong rồi Hải cũng chỉ là tiện mồm nói vậy Chứ đâu ngờ Lan lại thẳng thửng thế Thôi thì đành hỏi chuyện của mình thôi xoa hai tay vào nhau Hải rẻ giặt nói Em ở bên đấy Chắc là gần chỗ hòa nhà anh phải không Em có biết tin tức gì về cô ấy không Nói cho anh biết với Cả năm nay anh không liên lạc được với cô ấy Mà cô ấy cũng chẳng gọi điện về Con thì lúc nào cũng hỏi mẹ La nhìn sâu vào mắt của Hải nói luôn Em nói thật nhá Anh nên buông đi Vì cái Hoài nó cũng chuẩn bị về nước đấy Em không nói thì sớm muộn anh cũng biết thôi Thực ra cái Hoài nó có bồ bên ấy rồi Em tưởng là anh biết chứ Em nói gì Hoài có bồ bên Hàn Quốc sao Tại sao lại như vậy chứ Lúc đi cô ấy thể sống thể chết Là không bao giờ phản bội anh Chỉ đi 3 năm để cải thiện cuộc sống của gia đình Rồi về Vợ chồng anh còn dự định là khi hoài về Sẽ sinh đứa thứ hai luôn Em có nhầm không vậy Lan cởi một cây nhạt thích rồi nhách môi nói Đấy em biết ngay mà Kiểu gì cũng không tin Biết thế em chả nói Mà nghĩ tội cho anh Nên mới nói ra Bởi vì cứ để anh ôm hy vọng thế này cũng khổ lắm Nếu em đoán không lầm thì thời gian tới kế hoạch nó sẽ gửi đơn ly hôn cho anh đấy. Hôm sắp về nước, em sang xem nó có gửi về cho gia đình không. Thế mà nó kêu, đang chuẩn bị giấy tờ rồi gửi về sau. À, nó nhờ em mang cho con hơn con búp bê này. Trời ạ, mẹ đi nước ngoài cả một năm trời. Chả có thèm ngó ngàng gì đến con. Một cuộc điện thoại cũng không có. Bây giờ lại gửi cho con có một con búp bê làm quà. Nghe mà được cười quá. Hải chua chát, nghĩ đến phận con của mình mà hận đời Hận người vợ bội bạc, có trăng quên đèn Lát sau, Lan Tử trong phòng đi ra Tay cầm một con búp bê bằng vải được gói ghém cẩn thận đưa cho Hải nói Đây, anh cầm vào cho con bé nhé Thôi đừng buồn, coi như là duyên của hai người chỉ đến đó thôi có muốn níu kéo cũng không được Em chỉ ở nhà một tuần, xong công việc là đi luôn Anh có nhắn gửi gì hoài không? Em nhắn cho Hải chán nản buông một câu Không cần đâu em Em đưa lại cho Hoài cái này nhé Bảo là con gái của anh nhiều đồ chơi lắm rồi Thứ nó cần là một người mẹ đúng nghĩa Chứ không phải là con búp bê vô chi vô giác này Anh về đây Ơ kìa, anh Hải Chẳng đợi cho Lan gọi thêm câu nào nữa Hải nhanh bước ra cổng Lan nhìn theo anh nhưng không chạy theo Mà cầm lấy con búp bê trên tay nói một mình Đồ ngu ăn ông như các người á, thì vợ nó bỏ hết cho chết. Đêm ấy, Hải nằm tay lên trán và lẩm bẩm một câu, "Hoài ơi, em ở đâu?" Không biết bao nhiêu lần. Nhìn đứa con gái bé bỏng đang ngủ say sưa bên cạnh, lần đầu tiên nước mắt của anh ứa ra. Quá khứ của mấy năm trước lại ùa về như một phim quay chậm trải ra trước mắt của Hải. Ngày ấy, Hải và Hoài là một đôi thanh mai trúc mã của làng. Anh yêu cô bằng thứ tình yêu trong sáng vô tư. Nhìn tướng tá cao giáo đẹp trai của Hải, cô nào cũng phát mê. Mỗi tội nhà anh nghèo, mà các cô gái bây giờ toàn ham giàu thôi. Họ quan niệm đẹp trai nhìn thích thật đấy. Nhưng nghèo quá, thì đẹp cũng chẳng mài ra mà ăn được. Và thế là mấy em xinh tươi trong làng, lần lượt theo nhau lấy chồng trên phố hết. Chả là làng của Hải chỉ cách thành phố một cây cầu, bắt qua con sông Hồng, quanh năm đỏ nặng phù ra. Tuy cách nhau mỗi con sông, mà bên kia là phố thị sầm út. Còn bên này là làng quê bình thường Với những thửa ruộng Nhìn như ô bàn cờ Trải dài tít tắp Nghe tin Hoài yêu Hải Mà cả làng ngã ngửa Những người con bảo là Hoài ngu Nhìn xinh đẹp như vậy Mà không kiếm lấy một anh chồng giàu Có có một tí cho bố mẹ nở mày nở mặt Lại đâm đầu vào yêu một gã trai cày Chả ngu là gì Có người không ý tứ Chép miệng tỏ vẻ coi thường nói về Hải Có phải một mình con bé Hoài ngu đâu Cái thằng Hải cái cũng thuộc dạng khủ khờ Non đẹp trai cao to phong độ thế kia Mà chịu báo chân ở cái làng này Thì bao giờ mới khá lên và đổi đời được Nghe đâu mấy đứa con gái trên phố Hay xuống chơi với gái làng mình Cũng mấy thằng này như điếu đổ ấy Nhưng chẳng ta ra vẻ ta đây không cần Thời này mà nghèo quá người ta khinh cho Rồi thì cạp đất mà ăn chứ chả đùa Lời ông tiếng ve nhiều lắm Nhưng cả hai bỏ ngoài ta hết Trong mắt họ chỉ có đối phương là đẹp nhất Ngoài ra không ai cả Hai bên gia đình cũng biết chuyện Nhưng họ không ra mặt Nên người làng càng được thể bàn ra tán vào Cứ như là một chủ đề nóng Mà nhà quê thì ai còn lạ Cứ những lúc nông nhàn Họ lại túm năm tụm ba Buồn dưa lê bán dưa chuột Hết chuyện nhà ra chuyện người Bạn đi một thời gian Cái gì nói mãi cũng chán Nên không còn ai xôn xao về vấn đề này nữa Ấy vậy mà mấy ngày nay Làng then lại bùng lên ngọn lửa Bởi vì đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về đám cưới của Hải và Hoài Bỏ qua vấn đề giàu nghèo ra Thì hai người đúng là một cặp trai tải gái sắc Bởi vì anh thì đẹp trai còn chị thì xinh gái Hoài là một cô gái rất đẹp Cái vẻ đẹp mặn mòi hương đồng gió nổi Khiến cho bao chàng trai trong vùng quê nghiêng ngả, điêu đứng Nhưng cô lại chỉ rung động mỗi Hải Một thanh niên hơn cô 5 tuổi cùng làng Ai cũng bất ngờ trước cái tin này Bởi vì cứ nghĩ sau một thời gian bị mọi người dèm pha Thì kiểu gì hoài cũng thay đổi Mà lấy trai phố Hoặc ít ra cũng là một công tử con nhà ra thế Trai lại lấy một anh chàng nhà quê bình thường Cho nó phí đời ra Có đẹp trai đến mấy Nhưng cái thời nay Đẹp trai mà nghèo thì cũng vứt Họ quan niệm Lấy một anh chồng sâu xấu một tí mà giàu Còn hơn lấy một anh chồng đẹp trai Nhưng nghèo ló đít ra Khổ Thời thế thế thời Thời phải thế Qua từng nói câu này nhỉ Ngày xưa mọi người tôn thờ chủ nghĩa Một túp lều tranh hai trái tim vàng Nhưng là cách đây Năm sáu chục năm cơ Ngày ấy xưa lắm rồi Giờ ai mà còn giữ cái quan niệm ấy cổ hủ ấy nữa Họ thức thời lắm Điện nghe cái tin Hoài và Hải chuẩn bị đám cưới Nhiều người cho là hâm và rè biểu Tưởng con Hoài thế nào Chứ cuối cùng Đã lấy cái thằng Hải thì cũng thường thôi Chỉ sướng thằng Hải Nhưng mà đòi biết đích thế nào được mà lần Chồng đẹp vợ sinh nhìn cũng sướng con mắt đấy Sao có mài ra mà ăn được đâu Rõ chán Những lời dẹm pha Càng được thổi bụng lên bởi đám trai làng không tán được Hoài Và mấy bà sồn sồn nhiều chuyện Hãy cứ gần nhau Lọ xuống vào chỉ trỏ bàn tán Giết rồi chuyện cũng đến tay ông bà Hồng Hiển Bố mẹ của Hoài Mới đầu ông Hiển cũng không đồng ý đâu Nhưng gặp người làng hỏi Ông chỉ biết chép miệng Chứ không nói gì Còn bà Hồng thì sốt ruột lắm Lời ông tiếng ve Bà nghe mà đầy cả lỗ tai bực bội không chút được ở đâu Bà liền chút xuống đầu của con gái Hoài này Mày ra đường cứ thấy người ta nói mày yêu thằng Hải Con nhà huấn phương hả Cái chuyện yêu đương của mày Bố mẹ không cấm cản đâu Nhưng con gái là phải khôn con ạ Thằng Hải là người tốt Phải tội nhà nó nghèo quá Bao nhiêu đám dập rình Sao mày không chọn lấy một đám Để đi đâm đầu vào chỗ ấy Để mà nghèo mặt dẹp quanh năm hả con Hỏa lũ đó đang say hải lắm nên bỏ ngoài tay hết những lời xì xào bàn tán của mọi người. Không phải là cô không nghe thấy mà cô nghĩ rằng thiên hạ đúng là nhiều chuyện người ta yêu ai thì mặc người ta. Có ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới đâu mà cô thích xía mũi vào không biết. Nghĩ vậy cô liền quả quyết nói với mẹ Con và anh Hải yêu nhau là thật lòng anh ấy rất tốt và yêu thương con. Con người ta quan trọng nhất là cái nét lấy một người chồng giàu Nhưng họ coi mình như mẹ Thì liệu có hạnh phúc được không Nên con mong là bố mẹ đừng chia rẽ chúng con Chỉ cần con và anh ấy đồng cam cộng khổ Chả lẽ không vượt được kinh tế dạy hay sao Nghe con nói toàn lý thuyết xuông như vậy Ông Hiện ngỡ tai Bấy giờ mới nói Mày đừng có mà trứng khôn hơn vịt Thời này làm đủ ăn thì không khó cái khó là không có kinh tế Bắt đầu đi lên từ con số 0 Thì chẳng bao giờ giàu được đâu con ạ Mà thời nay mà nghèo nó khinh lắm Thằng giàu kể cả là thằng rốt họ vẫn nể Bố với mẹ cũng muốn tốt cho mày thôi Mày không nghe thì tùy Tao cũng không ép Khuyên chán con không được Bố mẹ hoài cũng đành tặc lưỡi đồng ý Đành rằng lo cho con Sợ lấy chồng nghèo sẽ khổ Nhưng thực ra chúng nó sống với nhau là chính Chứ có sống cả đời với mình đâu Phá quá Rồi có khi nó lại đâm ra oán hận Thôi thì giỏi không chịu đất thì đất phải chịu giỏi thôi thôi này có phải cha mạng đặt đâu con ngồi đấy đâu Đám trẻ bây giờ sung sướng lắm Được tự do yêu đương mà Chúng nó đã quyết tâm lấy nhau Ta thành cho hai đứa nó vậy Thế rồi đám cưới của hai người cũng được tổ chức Hoài về làm sâu nhà ông bà Huấn Phương Từ dạo đó Vì là xã Thuần Nông Nên cả hai bên nội ngoại nhà Hoài Cũng không có nghề phụ gì hai chị học hết cấp 3 Như được cái rất khéo tay Mấy năm nay Anh sang bên làng học nghề mộc Và làm việc cho ông chủ sởng mộc luôn ở đấy Cưới nhau về được mấy tháng thì hoài có bầu Hải sợ vợ vất vả nên không cho cô làm gì cả Chỉ quanh quần ruộng vườn Và những việc lặt vặt ở nhà thôi Ông bà Huấn Phương có bốn người con hại là Út Trên anh là hai chị gái và một anh trai Đều có gia đình và ra ở riêng cả Các cụ ở quê Hay có câu Giàu con Út khó con Út Nên bố mẹ anh sống với vợ chồng anh luôn Bà Phương biết con dâu đẹp Lấy con trai của mình cũng là một thiệt thòi Thành ra tâm lý lắm. Thế Hoài có thai, nên có bao nhiêu việc nặng nhọc bà đều dành làm hết. Cũng may bà mới có ngoài 50 nên vẫn còn khỏe. Ông Huấn cũng chỉ hơn bà 2-3 tuổi, nhưng không có việc gì làm. Quanh năm chỉ quốc kẻ ngoài đồng, trông vào mấy xào ruộng. Vì vậy kinh tế nhà họ cũng chẳng có dư giả gì. Nhóm một cái đến ngày Hoài sinh nở. cô con gái đầu lòng là một bé gái xinh xắn, dễ thương. Khi con được 6 tháng Thì Hoài bàn với chồng Gửi con cho bà nội để đi làm Cô định xin vào một công ty may ở gần đó Để có thêm đồng xa đồng vào Chứ để cho một mình hải hoàn mình ra lo Cho mấy cái tẩu há mồm Thì có mà chết đói Đã thế đám xá cứ ủn ủn kéo đến Có lúc cả mấy cái đám cưới liền Giờ ma chay dỗ chạp Thi nhau đổ đầu tầm Không thể ngồi ở nhà mà ôm con mãi Tù hôm đó Hoài nói với chồng Anh à em tính nhờ mẹ trông cháu để xin đi làm việc Chứ ngồi nhà mãi cũng chán Lại không đào đâu ra tiền Con phải ăn thêm sữa ngoài Trăm thứ bà rằng Nhà mình lại chỉ làm ruộng không Hải ái ngại nhìn vợ nói Anh biết là em ngại Nhưng nếu em xin đi làm công ty Thì phải làm cả ngày Con đang nhỏ như vậy cực lắm Ngộ nhớ Lúc nó nóng sốt mọc răng quấy khắp Làm sao mà mẹ dỗ nó được Thế chồng nói cũng phải Sau một hồi đăm chiêu Cô bèn a lên một tiếng rồi nói với chồng Em tính thế này Anh thấy có được không Hay là mình bỏ ra ít vốn Để em mua đồ ra chợ Buôn bán Kiểu buôn thúng bán mệt Mua đầu chợ bán cuối chợ Sáng đi chưa về được không anh Một tia sáng lóe lên trong mắt của Hải Vậy thì tốt quá sao còn gì Nhưng không biết Hoài định bán gì đây Hải băn khoăn hỏi vợ Em định bán cái gì em tính ra buôn cua cá ngoài chợ. Mình chịu khó đi sớm một tí. Ra mua buôn, rồi ngồi bán lẻ. Tanh tửa một chút, nhưng làm ngày nào biết ngày ấy. Tiền tươi thóc thật, lại không nặng vốn lắm. Thế là từ hôm đó, hoài ra chợ, gặp gì bán lấy. Xong chủ yếu vẫn là cua ốc và tôm cá đồng. Nhớ mau mồm mau miệng và xinh xắn. Nên cứ đến trưa là cô bán hết veo. Tính ra mỗi ngày cũng lời được 200 trăm. Coi như là đủ tiền ăn của mình và mua sữa cho con Giải quyết gánh nặng trước mắt cho cả nhà Chuyện nếu chỉ có vậy Thì chẳng nói làm gì Chỉ có điều bất ngờ bắt đầu xảy ra từ đây Bãng đi một thời gian Thì làng then nổi lên phong trào đi xuất khẩu lao động Chả là chỉ có vài gia đình có người đi nước ngoài Gửi tiền về xây được nhà to Kinh tế khấm khá hẳn lên Nên ai cũng ham Vậy là họ bắt đầu bị cây mắc lao động xuất khẩu Làm cho mở mắt Đi tới đâu cũng thấy người ta đứng túm năm tụm ba, ca ngợi về nhà ông này, nhà bà nọ, có con đi Hàn đi Nhật, đi Indo, gửi về nhiều tiền lắm. Nhà loa nhà bà Thảo với xây căn biệt thự kiểu Thái to đùng ra, thôi thì đủ kiểu, dậm giả dậm dịch, cứ như sắp đi đánh trận không bằng. Không nghe thấy thì thôi, chưa ai mà nghe rồi thì lại đứng ngồi không yên. Họ nghĩ mình sức giải vai rộng thế này mà lại chịu kém cạnh à? Thế là nhấp nha nhấp nhộm đứng ngồi không yên Thậm chí có một số người đang làm ở công ty Cũng bỏ việc để xuống Hà Nội học tiếng Để xin đi lao động nước ngoài Chỉ sau một thời gian Cái làng then này đã có mấy chục người đi nước ngoài lao động kiếm sống Mà ngặt nỗi toàn là đàn bà con gái trẻ Nghe bảo bên Nhật với bên Nhật Người ta không tuyển đàn ông Chỉ cần phụ nữ sang để giúp việc nhà Và phục vụ những người già ở các trại dưỡng lão Làng lại dần vắng bóng phụ nữ Vị trí bị hoán đổi Từ một người trụ cột gia đình Các anh bây giờ phải lui về Cánh gà trông con và đưa đón con đi học Nhường lại việc làm kinh tế cho các chị Mà quả là gia đình nào có người đi nước ngoài Sau 2-3 năm Kinh tế cũng cải thiện hẳn đi Thậm chí có nhà gần chục năm Vợ cứ ở tịt bên đó không về Nghe đầu xin gia hạn làm thêm thì phải kỳ vọng xoay ấy Vô tình cũng cuốn hoài vào theo Ngày nào ra chợ cô cũng nghe thấy mỗi chủ đẻ đi nước ngoài mà không biết chán. Hoài nghĩ bụng, cho chỉ có đi nước ngoài mới đổi đời được, mình không thể ngồi chết dí ở cái chợ quê này, phải đi thôi. Nghĩ vậy, đêm ấy Hoài quay sang ôm chồng mà thủ thỉ, "Anh ơi, em nghĩ chán rồi. Giờ mình cứ thế này thì chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Hay là anh chịu khó ở nhà trông con cho em nhé? Em đi nước ngoài vài năm để cải thiện kinh tế." Mình nghe vợ nói như vậy Hải đã nhảy dựng lên như đỉa phải vôi Không đi đâu hết Hai vợ chồng mình có sức khỏe Con lại đang còn nhỏ, bỏ đi sao đành Em tưởng kiếm được đồng tiền mà dễ sao Cũng phải mửa mật ra đấy Đó là chưa kể còn đủ thứ tệ nạn xảy ra Anh không đồng ý đâu Em bán buôn ở chợ, đang tốt cơ mà Lại mất con nửa buổi Vẫn còn thời gian chăm sóc gia đình con cái Anh thì đi làm hàng ngày Lo gì chứ Hoài không nghĩ như Hải Để làm đủ ăn ngày hai bữa thì dễ Nhưng làm giàu mới khó Nếu cứ thế này Thì gia đình cô chẳng phải là sẽ tụt hậu với xã hội ư Đời mình đã đành Còn đời con nữa Các cụ chả nói hy sinh đời bố Củng cố đời con là gì Lần này thì cô quyết không nghe lời hại Phải đi thôi Chỉ có sang nước ngoài thì mới mong đổi đời được Không thử làm sao biết Cô cũng chán cái cảnh buôn thúng bán mệt Ngày nào người cũng tanh tuổi Mùi cá tôm thế này lắm rồi Em quyết rồi Anh không đồng ý em cũng đi Nếu anh ngại trông con Thì em gửi con về cho bố mẹ Em đi làm chứ có phải là đi chơi đâu mà anh sợ này sợ nọ Chẳng qua em thấy nhà người ta kinh tế phát triển ầm ầm ra Còn nhà mình cứ dậm chân tại chỗ Nên mới muốn giúp anh một tay Anh nghĩ mà xem Vài năm nữa khi bố mẹ yếu đi Thì lấy đâu ra tiền mua thuốc men đây Rồi con cái học hành đủ thứ Hải không nói gì, chỉ thở dài đánh thượt một cái. Lời hoài nói kẻ cũng đúng, nhưng anh lo là lo cái khác kìa. Hoài đẹp thế lại chạy chung tươi tán như vậy, có cô gái nào sai chồng 4 năm mà chịu được không? Hay lại bị cuộc sống giàu sang nơi xứ người cám dỗ. Chỉ đầy tấm gương tài liếp ra ư? Ở đây thì chưa có, nhưng các vùng lân cận, nghe người ta kể, một số gia đình cũng tan đàn xẻ vợ chồng bỏ nhau, chỉ vì một trong hai đi nước ngoài lao động. Rồi cặp bồ Thậm chí có người còn đơn phương gửi đơn về Bỏ chồng để chạy theo tình mới Hoài của anh liệu có như vậy không Anh lo lắm Nhưng lo là lo vậy thôi Chứ lòng Hoài đã quyết rồi Anh có gàn kiểu gì cũng không được Vậy là chỉ một tuần sau Hoài theo một số phụ nữ Trong làng xuống Hà Nội Đăng ký học lớp tiếng Hàn của một trung tâm Trung tâm này Cũng là nơi môi giới cho họ đi làm việc nước ngoài tới đây Chuyện chẳng có gì để nói Nếu như Hoài vẫn liên tục gọi điện Và gửi tiền về cho chồng nuôi con Nhưng đó chỉ là năm đầu tiên Sang năm thứ hai Thì những cú điện thoại cứ thưa dần Rồi mất hẳn Đến mạng xã hội Là thứ mà hai người vẫn luôn tương tác Vì Hoài rất chăm áp hình lên đó Nhưng một cách khoe khéo cho mọi người biết Mình hiện tại thế nào Thì bây giờ Hoài cũng không liên lạc được với cô Tài khoản của anh đã bị cô chặn hết Từ Facebook đến Zalo Mọi thứ diễn ra quá nhanh Khiến cho anh tưởng rằng Cô đã biến khỏi thế giới này vậy Người ta có thể chấp nhận Việc đối phương không còn yêu thương mình nữa Nhưng không thể chấp nhận Một người mẹ bỏ quên con của mình Thế mà Hoài lại là một người như vậy Cô nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ với con Không thèm gọi cho con một cú điện thoại Mà tiền nong cũng cắt luôn Thế là Hải lại một mình Nai lưng ra nuôi con Và chờ tin vợ trong vô vọng Thêm một năm nữa bặt tin vợ Đúng vào lúc Hải thất vọng nhất Thì nhận được tin của Hoài Nhưng tiếc rằng đó không phải là tin tốt lành gì Mà là một điểm báo xấu Báo hiệu một cơn sông tố Sắp đến gần Hôm đó Đang làm ở xưởng mộc Thì ông kệ bưu tá của xã Rè rè cái xe đạp điện Đến trước cổng gọi rõ to Anh Hải có ở trong đấy không Ra mà lấy quà nhé Dạ cho đây chú ơi Nói rồi anh vội đứng lên Xoa tay vào quần Rồi nhanh nhỏ ra chạy ra Ông kệ chìa cái thư bảo đảm ra nói Thư từ nước ngoài gửi về đấy Chắc là của vợ rồi Hải run bắn cả người Khi cầm đứa lá thư trên tay Nói chữ này đúng là của hoài rồi Xong thay vì vui sướng Với có tin của vợ thanh anh lại hoang mang lo nắng bàn tay run run Ký vào cuốn sổ giao bi phẩm trong biêu tá Rồi anh xoay gót đi vào Bước chân loạn trọng y như tâm trạng đang dối lên của chủ nhân Mấy người làm cùng Mắt tròn mắt dẹt Dựng hết cả hai tay lại Mà nhìn xoáy vào Hải Nhưng không dám hỏi anh câu nào Ai cũng sợ đồng bọn nỗi đau của anh Chỉ có mỗi thân Là chẳng ngại ngần mà hỏi luôn Ông cầm cái gì đấy Có phải thư của vợ không Hải không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu Anh vẫn không dám bóc thư ra xem Nhìn dày thế này Thì bên trong chắc là nhiều giấy tờ lắm đây thân sốt ruột thay cho bạn thì liền dụ liên tục ông bóc ra xem nào sao cái mặt cái bí sĩ như đưa đám thế vui lên việc đích gì mà phải buồn đời sống được mấy đâu mà phải lo chứ mở ra xem đi nào hãyi chỉa phong thư ra cho thân ý bảo anh mở giúp thân đón lấy cái phong bì theo thói quen đưa lên trước mặt soi soi từ lúc nào Mấy anh em trong xưởng đã bu kiến lấy hai người rồi. Khi chiếc phong bì được mở ra, thì một tờ giấy với hàng chữ đơn xin ly hôn, in đậm, đậm ngay vào mắt, khiến Hải muốn bật ngựa. Thế là thế nào? Hóa ra những lời cảnh tình của thân bấy lâu nay là đúng sao? Chó chết thật. Cuối cùng thì cái điều mà Hải lo sợ, cũng đến. Trong cái xưởng mộc này có gần chục người, thì đến bốn người có vợ đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thế Hải ngồi như hóa đá tại chỗ. Thân sợ quá đưa bàn tay hôi hôi trước mặt của Hải và nói. Mẹ bố con đĩ. Xin lỗi các ông nhé. Vợ thế này thì chửi cũng đáng thôi. Ông việc chó sẽ phải buồn. Tôi biết ngay mà. Kiểu gì cũng có ngày này. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cứ nhìn tôi đây này. Mạnh mẽ lên mà sống. Hãy cho nó biết. Không có mày ta vẫn sống vui. Sống khỏe và nuôi con đàng hoàng. Tiền sư con phỏ non. Hãy lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn cả bọn họ nói Tôi hận quá các ông à Chẳng lẽ cứ đứa nào đi Tây về cũng bỏ chồng hết sao Thả nó nói trước với mình một tiếng Đằng này lặng lặng cắt liên lạc Với mình hai năm trời Rồi mới gửi đơn ly hôn về thấy có cay không chứ Tôi phải làm sao đây Mấy người kia Mỗi người một câu Nhao nhao cả lên Bỏ Đúng như ông thân nói đấy Cứ bỏ quách nó đi cho nó nhẹ cái đầu Rồi từ từ kiếm con khác mà nâng khăn sửa túi Cái ngữ trốn chúa lộn chồng này Tiếc làm cái mẹ gì Cái loại này có buồn xây vào cổ Thì nó cũng tích đi thôi Thân gật ngủ nói Còn hai bốn ở đấy Liệu thần hồn Kéo không vào một ngày đẹp trời Nó cũng gửi cái đơn này cho các ông đấy Chia tay hoàng hôn Thì về có màng ngọng Ở đó mà phán Hải nghe mà lùng bùng cả lỗ tai Anh có làm gì đến tội trạng đâu Mà ông trời bắt anh Phải chịu cái cảnh này Đây mới là một cái giấy ly hôn mà Hoài đã ký sẵn Còn mấy tờ giấy kia nữa Rõ ràng là thư cô ta viết cho anh Ghê thật đấy Hẳn là thư cơ mà Để xem cô ta viết cái gì trong ấy đây Hải nắm chặt tờ giấy trong tay Như muốn nghiền nát chúng ra Mấy người kia bắt đầu chúi mũi vào tờ giấy Hải đang cầm và nói Là còn gì nữa đấy Thư tình cuối mùa thu à Đọc to lên cho anh em nghe xem nào Xem con ngựa nó đã viết cái gì trong đó Thôi, tôi xin mấy bố, tôi đọc một mình thôi Công đi làm đi, tôi về Ông chủ có hỏi nó giúp tôi một tiếng nhé Bây giờ chả còn đầu ấp nào mà đục đẽo nữa đâu Tôi về đây Hải nói xong liền thất thểu đi nhanh đến chỗ dựng xe máy Rồi leo lên xe phóng vút đi Nhìn bóng lưng siêu vẹo của anh Năm thương vô cùng Nhìn cái lưng chạy xe cong cong hình xấu hoài của anh Năm nó cô đơn một cách tội nghiệp Vừa về đến sân, anh thả bội cái xe máy xuống, đi như chạy vào trong nhà. Bà Phương thấy con về giữa trường thì đoán ngay là có chuyện gì, bèn lập cập chạy đến hỏi. "Hai, sao nay về sớm thế con?" "Mẹ ơi, con Hoài nó bỏ con rồi." Giọng anh bật ra như một mũi dao cứa vào lòng của bà Phương, bao nhiêu chất chứa dồn nén nên được dịp tuôn ra nghẹn đắng. Thấy cái phong bì trên tay con trai, thì bà đã nghi nghi, ôm lấy vai của anh. Bà nói trong nước mắt Bình tĩnh đi con Còn có mẹ đây Thế đơn nói những gì Nên gửi đơn về cho con ký Con mất vợ thật rồi mẹ ơi Khổ thân con tôi Ôi giỏi đất ơi Nhà tôi làm cái gì nên tội đâu Quá nhân thất đức với ai đâu nào Mà giờ lại sáng xuống nhà tôi Đầu con tôi thế này chứ Hở giỏi ơi Con muốn nghỉ một chút Đã để mẹ đón cháu hộ con nhé Hải gỡ tay mẹ ra rồi đi vào buồng đóng cửa lại. Anh nằm vật trên giường và mở thư của Hoài ra đọc. Những dòng chữ nhảy múa trêu ngươi anh. Anh Hải, em biết thời gian qua anh mong tin em lắm. Em xin lỗi vì đã không thể nói dối anh thêm được. Trước đây em cứ tưởng rằng lấy anh là hạnh phúc nhất rồi, nhưng đã lầm. Chẳng ai hạnh phúc được khi chỉ có hai bàn tay trắng. Tình yêu và hạnh phúc chỉ được xây lên Khi cuộc sống kinh tế đầy đủ Vậy còn chúng ta thì sao Anh thử nghĩ xem Một nhà có 5 cái miệng ăn Mà chỉ có hai vợ chồng mình na lưng ra làm Trăm thứ bà rằn đổ lên đầu Đấy là chưa kể con ốm con đau Cha mẹ già yếu Vợ quê thì đủ thứ cần đến tiền Vậy thì tiền ở đâu ra Chúng ta quá sai lầm khi nghĩ rằng Chỉ cần tình yêu sẽ có tất cả Chẳng ai yêu nhau Uống nước lã mà sống đâu anh Càng xa anh em càng cảm nhận giữa chúng ta khác nhau nhiều quá Em không thể chôn vùi đời mình Ở bên anh được nữa Cũng không thể phát kiệt sức mình Ra nuôi một lúc mấy cái tàu há mồm Để rồi không biết tương lai sẽ đi về đâu Anh có trách em Em cũng phải nói Em không đủ can đảm để nói chuyện này với anh Trên điện thoại Nên mới phải viết ra đây mong anh hiểu Thôi tỷ duyên của chúng ta Chỉ gắn kết được đến đây thôi Chỉ bằng hãy giải phóng cho nhau Để cả hai tìm hạnh phúc mới Anh đang còn trẻ Sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn Nhưng tuổi xuân của em thì trôi qua nhanh lắm Thanh xuân như một tách trà Ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân Nên mong anh hãy buông tha cho em Coi như em cầu xin anh đấy Năm vừa qua Công việc của em không được thuận lợi Vì vậy em cũng không có tiền để gửi về cho anh Em biết là anh nguyện rùa em nhiều lắm Anh cứ chửi em đi Chửi nhiều vào Nếu điều đó khiến anh hả giận em lấy anh về không có tài sản riêng Nên em chấp nhận đến với anh thế nào Chưa ra đi thế ấy Còn về phần con gái Em biết là anh sẽ chẳng để cho em nuôi con đâu Và cũng chưa về nước ngay được Hãy thay em chăm sóc cho con nhé Hy vọng con lớn lên nó sẽ hiểu Coi như đó là món quà mà em dành tặng cho anh Đơn em ký rồi đấy Anh đọc và ký đi Rồi đọc lên tòa án huyện giúp em Anh đừng hy vọng hàn gắn Nếu anh không thể hiểu mà gây khó dễ Thì bắt buộc em phải về Khi đó mình lại khó nhìn mặt nhau Vì vậy để giải quyết cho nhanh Anh hãy đồng thuận chia tay đi Chỉ cần anh ký và sẽ xử vắng mặt Chúc anh sớm tìm được người tâm đầu ý hợp Để thay em chăm sóc cho anh Xin lỗi vì đã làm cho anh buồn Anh cũng đừng sang chửi với bố mẹ em nhé Họ không có tội đâu Cũng chẳng biết gì hết Tội bộ là do em quyết định Cho em gửi lời xin lỗi đến ông bà nội bé hơn Chào anh Đó là toàn bộ lá thư mà Hoài đã viết ra cho anh. Cô ta đã nghĩ kỹ lắm rồi." Hải vò tròn lá thư trong tay rồi hét lên như điên. "Tôi sẽ giết cô, đồ khốn nạn." Bà Phương nãy giờ vẫn ngồi yên ở phòng khách mà dõi theo con trai. Nước mắt của bà rơi chứa chan vì thương con mình. Bà cũng trách Hoài nhiều lắm, nhưng giờ có làm gì cũng bằng thừa. Con trai của bà đang phát điên lên vì vợ nó đây. Bà nhìn con tiểu Tủy Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợp Từ một thanh niên cường tráng Chỉ qua một thời gian ngắn hại sụt đi cả chục cân thịt Thì thử hỏi người mẹ nào mà không xót, không thương Đập mạnh tay vào cửa Bà nói như hụt hơi Hải ơi, bình tĩnh lại đi con Con mà làm sao thì mẹ chết mất Mở cửa cho mẹ Bà phải chờ một lúc lâu Hải mới ra mở cửa cho thất thểu đi ra Bà Phương ôm lấy con trai khóc nghẹn Thế lại hết, hết thật rồi Ai bảo con trai của bà si tình thế chứ Nó lại một lòng một giả yêu thương vợ hơn cả bản thân mình Hai năm trời trôi qua Bà biết nó vẫn nuôi hy vọng Dù mong manh rằng Hoài sẽ trở về Ấy vậy mà hy vọng để rồi lại thất vọng Con trai của bà lại gài chống nuôi con Bà nhìn con mà đứt từng khúc ruột Thương con thương cháu đến nao lòng Hải gỡ tay mẹ ra và nói Con không sao đâu mẹ Tức giận quá mà như vậy thôi. Con trò ấy nó đi theo thằng khác bỏ hai bố con con rồi. Cái loại đàn bà chắc nghét, lăng loàn. Con cam thủ nó. Con phải làm gì đây hả mẹ? Con hơn nó biết có 4 tuổi đầu. Thế mà con mẹ nó nỡ lòng nào bỏ cả nó. Đúng là cái loại đàn bà hư thân. Nó có thể bỏ chồng nhưng còn con nó. Nó đứt ruột đẻ ra cơ mà. Đau quá mẹ ơi. Nó mà đây con giết chết nó ngay lập tức. Mắt của Hải Long lên sòng sọc Chỉ muốn đập phá hết tất cả Những gì có trong tầm tay Trợt ngoài sân có tiếng dép đoẹt quẹt bước vào Thì ra là ông Huấn đi chơi về Thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc Ông đoán ngay là câu chuyện chẳng lành Đến gấp gấp hỏi Có chuyện gì mà hai mẹ con bà Ôm nhau khóc tu tu thế Thằng Hải làm sao Bà Phương nghe tiếng chồng hỏi Thì mới buông con ra âm ức nói Con Hải nó bỏ thằng Hải cho ông ơi em gửi đơn ly hôn về đây này. Trái với suy nghĩ của bà Phương và Hải rằng Kiều Diễm Huấn cũng nổi trận lôi đình, mắng chửi con dâu một trận cho hả giận. Nhưng không, ông lại nhàn nhạt, nhạt bảo: "Bà với thằng Hải thôi đi, khóc làm gì cho nó phí nước mắt. Tôi nghĩ mấy tháng rồi, cái loại người như vậy không thèm tiếc. Nó đã cố tình bỏ mình thì con níu kéo cũng không được. Trách là trách mình không biết nhìn người thôi." Ngày trước thằng Hải sống chết đón lấy con bé đó, tôi đã thấy người ta rẻm pha suốt rồi, cũng thấy nghi ngại. Nhưng chẳng lẽ lại sẽ duyên con, chứ đàn bà con gái xinh đẹp lại trả chịu khổ đâu. Chẳng qua là nó chưa có dịp thể hiện ra thôi. Đừng bước ra biển lớn rồi, tiếp xúc với nhiều kiểu người rồi, nó bắt đầu ôm mộng giàu sang. Nó ra nước ngoài, thì đời nào lại chịu rúc đầu về cái xó này nữa. Thằng Hải đó là cái gì chứ? Nếu còn tình cảm thì là chồng Hết rồi thì khác nào bắt nước hắt đi Nó coi chẳng bằng người dưng đâu bà à. Lời của ông Huấn Khiến bà Phương và Hải tỉnh ra Nhưng bà vẫn ấm ức nói Nhưng càng nghĩ càng điên đâu ạ Tôi vẫn tức bỏ mẹ nó ra Họ biết hết sự tình Nhưng không thèm nói với mình một câu Cứ làm như vô can ấy Con hư tại mẹ cháu hư tại bà Lúc nào cũng xoen xét cái mồm kêu là tôi không biết nó đi đâu Cả năm nay chẳng thấy nó điện đóm gì về Thế mà ăn diện ngất trời Gà sạch cả con, thích gì ăn nấy, mặc kệ cháu ngoại hộp sữa cũng chẳng có. Họ là cái loại người gì thế không biết. Hà Thời Giả đánh sượt một cái và nói, "Kiểu gì con cũng phải sang nhà bên đó nói chuyện với ông bà ấy một lần cho ra ngô ra khoai, dự ký đơn cho con gái người ta, bố mẹ yên tâm. Đúng như bố nói, cái loại chốn chốn lộn tròng như nó, tiếc làm cái quái gì. Con cần thì cần thật đấy, nhưng khi đã không còn là của mình thì vứt cho chó nó tha." Nó không làm vợ của con cả hai năm nay rồi Không đúng Nó đã sớm quyết định manh nha từ trước Chỉ có con là mù tịt và tin vào những lời nó nói hay thôi Đúng như các cụ đã nói Đừng có thế đỏ mà tưởng là chín Nhìn bên ngoài thì hiền dịu thục nữ thế thôi Nhưng bên trong á, Chưa cả bồ dao găm đấy Con thông suốt rồi Tổ hôm đó Hải đứa con cho mẹ Rồi đi sang nhà bố mẹ vợ Anh không muốn cho con gái đi Vì không muốn tâm hồn non nớt của con phải chứng kiến cảnh tượng không đáng có. Anh biết kiểu gì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng không thể nhẹ nhàng như những lần trước. Biết đâu ông bà Hồng Hiền có lót lá đuổi anh ra ngoài khỏi cửa cũng nên đi chứ. Bước chân vào đến cổng thì Hải gặp Hiền, em gái của Hoài đi ra. Anh liền nói: "Hiền, bố mẹ có nhà không em?" "Ôi anh Hải, anh vào nhà đi." Em cứ tưởng là không có ai, đang định ra đóng cổng. Ông bà Hồng Hiển thấy con rể sang thì hiểu ngay sửa tình Đúng như anh nghĩ Khanh vừa đề cập đến vấn đề của Hoài Ông Hiển đã nói ngay Thế này anh Hải nhá Trước đây anh chị lấy nhau Cũng có nghe lời chúng tôi đâu Yêu thì nó lấy cho nó bằng được Bây giờ chán nhau rồi Lô chúng tôi ra bắt đền là sao Chuyện riêng của anh chị Hai người tự giải quyết Chúng tôi không biết Con lớn có khôn cả rồi Chứ có phải trẻ lên ba đâu Mà cần người bảo hộ Hải điếng người Không ngờ bố vợ anh lại quay mắt 180 độ như vậy Anh cố kiểm nén để không to tiếng Nhưng xem ra là không được rồi Bằng một giọng bình tĩnh hết sức có thể Anh nói Con sang đây để nói cho bố mẹ biết tình hình Chứ không phải là sang để bắt đền Mong bố hiểu cho Con nghĩ chắc bố mẹ cũng biết hết ý định của Hoài từ lâu rồi Chỉ là cố tình giấu con thôi Bây giờ cô gửi đơn ly hôn về rồi Thì con nghĩ bố mẹ cũng cần phải cho con biết ý kiến của mình Còn chuyện của chúng con Thì chúng con phải tự giải quyết thôi Không dám phiền tới bố mẹ Ông hiền vẫn giữ thái độ gây gắt như lúc đầu mà nói Ơ hai cái anh này Anh nói vậy thế chả hóa ra bắt chúng tôi chịu trách nhiệm hay sao Tôi không biết đâu nhá Anh và con Hoài đều có suy nghĩ cả rồi Hai ông bà già này cả ngày chưa ra đến ngõ Thì biết cái gì mà nói Giờ anh chị giải quyết với nhau như thế nào Thì chúng tôi cũng biết thế ấy thôi Hải tức lắm Biết rằng ông Hiển là người nóng tính Nhanh vẫn phải thể hiện quan điểm của mình Cho ông bà biết Không họ lại bảo mình ngu Bố mẹ thấy có ai đi cả năm trời Không thèm điện thoại về cho chồng cho con lấy một tiếng không Chán chồng thì thôi đi Nhưng cô phải nghĩ đến con chứ Cũng đòi giọt máu sứt ruột đẻ ra của mình mà Sao lại không sót Con nói thật Có thể bỏ qua mọi lỗi lầm mà Hoài gây ra cho con Nhưng một người mẹ mà bỏ cả con gái của mình để chạy theo phủ phiếm xa hoa Thì không thể chấp nhận được Con hỏi bố mẹ Hai năm trời nay Cô không gửi tiền về Nếu như con không làm ra tiền Thì con gái của chúng con chết đói ư Bà Hồng nãy giờ chỉ ngồi nghe Nhưng giờ mới chép miệng một câu Con biết rồi đấy Thực ra bố mẹ cũng có tin tức gì của nó đâu Con hoài làm ăn ở bên đó thế nào Bố mẹ còn không biết thì góp ý sao được Bây giờ chuyện đến nước này rồi Người làm cha làm mẹ cũng chẳng ai muốn Nhưng con thử nghĩ mà xem Hai đứa lấy nhau là tự nguyện Không ai ép buộc Bây giờ đòi bỏ nhau thì lại lôi bố mẹ vào Thật là đau đầu quá đi Còn con hơn Nếu con không nuôi được Thì mang sang đây mẹ nuôi cho Có gì khó đâu Mẹ Mẹ nói như vậy nghĩa là sao Con không thấy là mẹ đã rất lo cho con hơn đây sao Thôi thì mẹ nó vì điều kiện xa xôi Không nuôi được Thì người làm bà đến nuôi cháu cũng có sao đâu Con cứ mang nó sang đây cho mẹ Yên tâm không chết đói đâu mà sợ Giờ hai đứa giải quyết cho em đẹp Chứ đào to bố lớn làm gì Cho người ta cười cho Hải tức nghẹn cổ Luôn nước mọt một cái đánh ực Anh mới đáp giáo hoành Cảm ơn lòng tốt của mẹ Con hơn nó sẽ ở với con Con vẫn đủ sức làm để nuôi con Nên bố mẹ không cần bận tâm Nhờ bố mẹ nói với Hoài Đã là ở làm sao Cho nó phải đảo Con để đức cho con Từ giờ phút này Hoài không phải là vợ của con nữa Bố mẹ đừng tưởng con không biết cô ta cặp bồ ở bên đó Con còn biết nhiều hơn thế nữa Chị hơi bất ngờ tí thôi Nhưng không sao Trời có mắt bà chỉ mong cô ấy đừng có hối hận trước quyết định của mình thôi Ông Hiển thế Hải trừ đều con gái của mình Mà bỗ mặt như thế Thì ba máu sáu cơn quát Anh sang để mà cố tình xỉ nhục vợ chồng tôi phải không Anh về đi Đừng để tôi phải nặng lời Vợ chồng hợp với nhau thì ở Không hợp thì chia tay Có gì đâu mà phải to tát chứ Từ bây giờ trở đi Anh đừng có sang làm phiền chúng tôi nữa Về đi Vừa nói Ông Hiển vừa đẩy anh Hải ra khỏi cửa hiền nãy giờ ngồi trong buồng đã nghe hết câu chuyện Cô thấy bố mẹ của mình thật là quá đáng Người sai và có lỗi trong chuyện này Chính là chị gái của cô Thế mà bố mẹ cô Không được một câu động viên anh rể Lại còn thẳng thường đuổi anh ra khỏi nhà Và bên con gái chằm chập Chịu không nổi Hiền bước ra nói Bố mẹ đừng làm như thế Anh Hải đã khổ lắm rồi Tại sao không động viên anh ấy một câu Người ta cười cho đi à Giờ cô quay sang Hải xoa dịu Anh thông cảm Bố mẹ cũng là phản ứng tức thời thôi Anh đừng giận gì nhá Em cũng chẳng biết nói thế nào Chỉ biết động viên anh hãy mạnh mẽ lên thôi Vì bé Hân đang cần anh lắm Em thay mặt chị gái em xin lỗi anh Em không có lỗi gì cả Cảm ơn em Ông hiện thấy con gái tự nhiên nói ra mấy câu như vả vào mặt của mình như vậy Thì vặn mắt quát lên Con kia Không phải việc của mày Đi vào ngay Hải biết Anh có tốt cỡ nào Thì bố mẹ vợ cũng không bao giờ đứng về phía mình. Và hiển nhiên họ phải bảo vệ con gái của họ. Chỉ cảm thấy tình đời đen bạc quá. Khi đã có tiền, người ta lại muốn ước một cuộc sống xa hoa hưởng thụ. Còn đâu tình cảm vợ chồng sớm tối có nhau, ân ái mặn nồng, cũng sẵn sàng vứt sang một bên. Bản thân mình anh không lo. Chỉ thương cho đứa con gái bé bỏng của anh đã sớm bị mẹ lãng quên vứt bỏ. Người ta đã cố tình dứt áo ra đi. Anh có níu kéo kiểu gì cũng không được Giả néo thì đứt dây Thôi thì một khi cô ta đã quyết đoán như vậy Quyết tâm đoạn tuyệt tình vợ chồng Anh sẽ thành toàn cho hoài vậy Hải đau nhiều lắm Nhiều đêm anh không ngủ được Cứ chẳng chọc vắt tay lên chán mà suy nghĩ Cám cảnh của bản thân Trách mình đặt quá nhiều niềm tin và tình yêu Vào một người không xứng Trách người ta có trang quên đèn Hận lòng người bạc bẽo Quan trọng nhất Là thấy nhói đau ở trong tim của mình Cảm tưởng như chính hòa đã tự tay cầm con sao Khoan vào tim của anh Những mũi sao ứa máu Buồn một nỗi Là xem trong nỗi hận tình Thì anh vẫn còn yêu người đàn bà ấy Yêu nhiều lắm Chính vì yêu nên anh mới cảm thấy đau đớn nhiều hơn Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh